Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Anh nói em nắm tay anh ta Lâm Trình Từ biết mình có lỗi Nhưng nói oan cho cô là không được Cô nắm tay anh ta khi nào Em còn chối chính mắt anh nhìn thấy Cô ngựa hoài cơ hồ là giống Làm Lâm Trình Từ ra cả mình Rõ lại hét lên Giống giống giống, anh giống cái gì, định dọa chết em à Anh theo dõi em có lớn tiếng quát em Anh không có theo dõi, chỉ là, là Cô ngựa hoài nghe Lâm Trình Từ nói thế Vô luôn lần giảm đi mấy đề xiêm em Nói đến câu cuối đồ nhìn đỏ mặt là là là là cái gì lâm trình từ nhiên bộ dạng này cổ anh tim đột nhiên hẫng một nhịp sau đó vui mừng nhảy lên hồi là là anh nhớ nên đi tìm không được sao nói xong câu này cô ngựa hoài mặt đỏ đến mang tai bộ dáng như mấy cậu thanh niên lần đầu tỏ tình vậy bộ dáng thật phần đáng yêu lâm trình từ nhìn thấy thì một cô ấm áp rót vào tim hạnh phúc không thôi lâm trình từ yêu thơ nhìn anh cười đến ngọt ngào rất tự nhiên nhào vào trong lòng cổ anh hai tay ôm anh thật chặt cái đầu nho nhỏ vừa vào vòng ngực dán chắc cỏ cọ dịu dịu cô ngựa hoa nhìn cô bộ dạng như con mèo nhỏ đang làm nũng thì tức giận gì cũng theo gió mà đi anh yêu thương rất gao ôm chặt lấy cô trong lòng thầm thề cả đời này không bao giờ buông cô ra nữa em thật sự chỉ đi một mình chẳng biết sao lại vô tình gặp được tỷ chính minh ở đấy anh thầm mặt dài tự ngồi vào chỗ đối diện em lên tự ý cầm tay em em thề là em có rút ra nhưng không được sau đó em đàm cho anh ta một cái rồi liền chuồn về công ty lâm trình Tử nói Mặt vẫn giấu kín trong lòng anh Thế tại sao lúc anh hỏi em lại không nói Cô ngựa hoài chất vấn Nhưng ngữ điều lại vô cùng ôn nhu Như đang thủ tí bên tai Em không muốn anh suy nghĩ lung tung Với lại em biết Anh chính là không thích thể chính minh Nên không nói Lâm trình từ vẫn như trước Không rời khỏi vòng ngực của anh Nhưng cô ngựa hoài sớm nhìn ra được Mang thanh cô đã đạo ứng một mảng Cô nàng là vì xấu hổ đây mà Cô ngựa hoài cười hạnh phúc Cũng không nghĩ sẽ làm cô xấu hổ thêm Chỉ cần cô nhận ra mình thích anh là được Cô ngựa hoài tì cầm lên chân đầu của Lâm Trình Tử Yêu thương nói Sau này không được nói dối anh nữa Không được giấu giếm anh chuyện gì Anh bá đạo Lâm Trình Tử yêu thương đánh yêu vào ngực anh Ừ anh bá đạo Ai bảo em yêu người bá đạo làm chi Cô ngựa hoài cười ra hoạt nói Ai yêu anh cái tên tự kỷ này Lâm Trình Tử mặt đỏ bừng bừng núm điệu nói Ừ ừ anh tự kỷ Nói rồi, cô người hoa đã lên môi của Lâm Trình từ một nụ hôn sâu và dài Nhìn muốn từ nụ hôn này gửi đến cô những gì tuyệt vời nhất Thiên ngôn vạn ngữ chết chứa trong nụ hôn này Điều làm anh vui sướng hơn chính là cô đáp lại anh Hơn nữa còn rất nhiệt tình Hai người từ nụ hôn nhẹ dịu, truyền thành cuồng dã nóng bỏng Mãi cho đến khi cả hai thở không ra hơi mới buông ra Hai người gắt gao ôm chặt lấy nhau Không ai muốn phá vỡ giây phút bình yên hạnh phúc này Cô ngựa hoa trong lòng hãng quyết tâm Tên Chính Minh kia nhất định phải chịu một chút trừng phạt vì tội hai anh hiểu lầm cô, lạnh nhạt, khiến cô phải đau khổ tận hai tuần. Tiền kia lại còn dám nắm tay bảo bối của anh, anh đoán chắc mười phần, thì có chín phần là anh muốn cầu dẫn cô. Dám dụ dỗ bảo bối anh bỏ rơi anh, tôi này không nhẹ đâu. Tề Chính Minh hẳn là cũng đáng tổ chết đi. Thời gian gần đây cô ngựa hoài bận rộn suốt, công việc không biết từ khi nào tựa núi trồng chất chờ anh giải quyết. Ngay cả thời gian hiếm hoi dùng bữa với cô cũng chẳng có Lâm trình tử thấy thế thì xót xa không thôi Cô đã từng ngỏ ý muốn giúp Nhưng lại bị từ chối Anh nói là không nỡ nhìn thấy cô mệt Nhưng nhìn thấy anh mệt, cô càng đau lòng hơn Dạo này anh thường tổ chức các cuộc họp đổi xuất Dường như công ty đang tiến hành một dự án lớn Và khá rắc rối vì thế Dường như công ty đang tiến hành Giống như công ty đang tiến hành một dự án lớn Và khá rắc rối Vì thế đích thân cô gỡ hoài lên kế hoạch Xuất trình đề án Lâm trình từ cũng muốn giúp một tay, nhiều lần cô hỏi anh đang làm cái gì, anh đều đánh chống lảng, không nói cho cô nghe. Cho đến khi cô nhìn thấy một mẩu tin tức to đùng trên trang nhất của tờ báo chính thương, thì mới ngung ra chân lý. Tiêu đề của bài viết chính là: Tập đoàn Đằng Lân chính thức nuốt gọn công ty định lập đã từng là đối tác làm ăn của mình, một lần nữa bành trướng thế lực trong thị trường chứng khoán. Việc Đằng Lân có thâu tóm bao nhiêu công ty cũng chẳng liên quan gì đến cô, chỉ là hai chữ định lập kia làm cho cô có linh cảm rằng. Việc này không chỉ đơn giản Là rất nhiều định lập trở thành một phần của đảng lân Mà nó còn có liên quan đến cô Lâm Trình từ giết chặt từ báo trong tay Cô hướng vào làm việc của cô Ngựa hoa đi tới Vừa đi tới gần cánh cửa Điện thoại của cô đột nhiên vang lên Một rẽ số lạ hiện thị trên màn hình của cô Lâm Trình từ bắt máy Bên trong vọng ra một giọng nói đã từng rất quen thuộc với cô Anh có thể gặp em một chút được không? tề Chính mình nói Lý do Lâm Trình từ nhẹ nhạt hỏi Mặc dù cô đã đoán được 7 phần rồi Anh, anh muốn xin em giúp một việc. tề Chí Minh ngừng ngừng nói. Lâm Trình Tử yên lặng hồi lâu rồi chậm rãi đồng ý. Hai người hẹn gặp tại tiệm cà phê gần công ty của Lâm Trình Tử. Cô cố tình không báo cho cô Ngựa Hoài biết. Để anh lắng lắng một chút, cô muốn phản anh vì đã giấu cô trong vô định lời. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net